Chương 60, một đêm cứ thế mà trôi qua như vậy, Bạch Cẩm Tú đi theo nhiếp tái trầm về đến nhà, tối qua cô ngủ không ngon, giờ cũng buồn ngủ, nhiếp tái trầm bảo cô ngủ, bản thân cũng nằm ngủ cùng cô, nhưng vẫn ấy nấy giải thích lát nữa anh còn phải đi làm, hôm nay có việc quan trọng, trước 9 giờ anh cần phải đi, trước khi gãi cho anh, Bạch Cẩm Tú chưa bao giờ nghĩ, lòng dạ mình lại rộng lượng đến như vậy, nghe anh nói sẽ phải đi làm.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 Nghe đám khách nữ đang tám chuyện về mình và nhiếp tái trầm, ban đầu toàn lời khen, khen nhiếp tái trầm tuấn tú lịch sự, lại có tài năng, bạch lão gia đúng là có mắt nhìn, chọn được con rể như vậy, thế chẳng phải nhặt được máu vật đó sao, cô cả trương gia nói, chả thế là gì, người trẻ tuổi như thế đi đâu mà tìm đây, một bà thiếm thân thích khác phụ họa theo, nghe họ khen ngợi nhiếp tái trầm, trong lòng bạch cẩm tú thấy ngọt ngào, vui sướng hơn cả khi mình được khen, liền dừng chân.